Lục Lý Giá chỉ là người ngồi xem, vì vậy anh không thể đi cùng hướng tình, đi tới con đường chuyên dụng. Trước khi đi vào, hướng tình vẫn rất căng thẳng, không ngừng hít thở sâu. Làm thế nào đây? Em rất căng thẳng. Bây giờ trong lòng bàn tay em toàn là mồ hôi này. Lục Lý Giá vỗ vỗ lên khuôn mặt hướng tình. Tối hôm qua, chúng ta đã tập dược rất tốt. Lát nữa em đứng trước tòa, cứ biểu hiện, tranh luận, giống như tối hôm qua là được. Đừng tạo cho mình quá nhiều áp lực. Vâng. Hướng tình giống như một đứa bé, đứng tại chỗ nhảy nhảy, giống như làm như vậy có thể giải tỏa áp lực trong người mình. Lục ly giá quấn khăn quàng cổ lên cổ cô. Em mau vào đi, biểu hiện cho thật tốt đấy. Anh nói xong, đưa tập tài liệu trong tay cho hướng tình. Hướng tình nhận lấy, gật đầu. Em sẽ cố gắng hết sức. Xoay người, đi vào trong đường chuyên dụng. Trước khi bước vào tòa, hướng tình đã gặp Mori ngay trong thang máy. Áp khí của anh ta vẫn thấp như trước phía sau luôn có một đại đội đi theo chỉ có một mình anh ta bước vào trong thang máy tất cả cấp dưới của anh ta bao gồm cả luật sư đều cung kính chờ ở bên ngoài không ai đi cùng một thang máy với anh ta hướng tình cũng đứng ở bên ngoài chờ thang máy lạnh lùng nhìn anh ta đứng ở bên trong hoàn toàn không có ý muốn đi vào cô tình nguyện chờ tới mấy lượt thang máy cũng tuyệt đối không muốn đi cùng một thang máy với anh ta Nhưng Mori đang đứng bên trong, đột nhiên vươn tay kéo, hướng tình đang đứng ở bên ngoài vào trong thang máy. Cửa thang máy thuận tiện đóng lại. Anh đang làm cái gì vậy? Bùng tôi ra! Hướng tình giấy rủa. vẻ mặt của cô tràn đầy ghét bỏ, giống như đang nhìn thấy một con rán kinh tởm. Khuôn mặt cô thể hiện rất rõ, làm cho Mori khó có thể không chú ý tới. Ấn đường của anh lại đau nhói một trận, ánh mắt lạnh lẽo nheo lại, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, xiết chặt tay. Chuyện đứa bé tôi đã xin lỗi em rồi, em đừng tranh cãi với tôi nữa, có được không? Anh ta dùng một giọng khẩn cầu để nói với hướng tình. Người có thể làm cho mori phải hạ thấp giọng để nói như vậy, chỉ sợ trên đời này ngoại trừ hướng tình sẽ không có người phụ nữ thứ hai. Xin lỗi, hướng tình nở nụ cười. Tiếng cười lạnh đến thấu xương, cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh ta. mori anh giết chết con tôi rồi, bây giờ anh lại muốn dùng hai chữ, xin lỗi. Để xong chuyện sao? Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, nói lời cay nghiệt. Cho dù bây giờ anh có cho tôi mạng của anh, tôi cũng cảm thấy không hết hận. Anh có biết không? Bởi vì ở trong lòng tôi, mạng của anh không đáng một đồng. Dùng một mạng để đổi một mạng, tôi cũng cảm thấy không đủ. Không đủ! Giọng nói của hứng tình rất sắc bén, hơi run rẩy, bả vai cũng run lên. Anh cho rằng anh mua chuộc luật sư của tôi. Thì chuyện này có thể giải quyết sao? Nói cho anh biết, anh chỉ làm cho tôi cảm thấy chính là anh là một con người vô cùng bị ổi. Mỗi một bước đi đều tính toán tôi. Anh không cảm thấy buồn nôn, nhưng tôi thì có. Tôi không cho phép em ly hôn với tôi. Mory vẫn khăng khăng đến mức có chút cố chấp. Giọng nói lạnh lùng không hề có chút nhiệt độ. Thật sao? Hướng tình nhìn anh với ánh mắt đoạn tuyệt. Sau đó mới nhẹ giọng nói. Mory nếu như cả cuộc đời cao hướng tình tôi đã định phải dây dưa với anh vậy thì thả tôi lựa chọn cái chết cô nói xong thang máy kêu một tiếng tinh mở cửa ra hướng tình cũng không muốn nhìn anh ta thêm một lần nữa xoay người dẫm lên giải cao gót mang theo bài tập liệu dứt khoát rời đi nếu như cả đời này cao hướng tình cô phải trải qua những ngày tháng trong sự tính toán của mori như bây giờ vậy thì cô thả chết đi còn hơn Bởi vì nếu cô sống cùng anh ta, căn bản là sống không bằng chết. Phiên tòa bắt đầu, hứng tình là nguyên cáo đang tự thuật trước tòa. Kính thưa thẩm phán và các vị bồi thẩm đoàn, bởi vì hai tháng trước tôi đã bị bị cáo mò ép phải kết hôn với anh ta. Sau khi cưới xong, chúng tôi vẫn luôn ở trong trạng thái ly thân, không giống vợ chồng thật sự. Mà trong hai tháng kết hôn với anh ta, tôi vẫn luôn trải qua cuộc sống cực kỳ ngột ngạt. Mỗi một ngày đều giống như một cái xác không hồn, thậm chí là sống không bằng chết. Tôi khẩn cầu thẩm phán và các vị bồi thẩm đoàn phán quyết cho tôi và bị cáo được ly hôn. Sau khi hướng tình nói xong, những lời cuối cùng, nước mắt đã không tự chủ được ướt đấm khóe mắt. Nếu như có ai đó hỏi cô, trong cuộc đời này, khoảng thời gian nào làm cho cô cảm thấy đau khổ nhất, vậy thì cô chắc chắn sẽ không do dự mà trả lời rằng đó chính là hiện tại. Từ ngày đầu tiên cô kết hôn cùng với Mory cho đến bây giờ. Mỗi một ngày đều là giải vỏ, mỗi một ngày đều là tra tấn. Mãi đến khi cô biết được con của mình bị chính tay anh ta hại chết, cuộc hôn nhân này đã coi như hoàn toàn biến mất, thành giai đoạn từng chưa từng yêu đến căm hận. Sau khi hướng tình tự thuật xong, chính là đến luật sư đại diện bên Mory tự thuật. Tiếp sau đó là phản biện của hướng tình. Thưa thẩm phán, trong phiên tòa lần trước, Luật sư của bị cáo đã nhắc đến người làm chứng là Tần Lịch Lịch, mà dựa theo chứng cứ của chúng tôi đang nắm giữ, biết được đứa con trong bụng Tần Lịch Lịch có chút kỳ lạ. Tôi phản đối. Hướng tình vẫn chưa kịp lấy ra chứng cứ, luật sư bên đối phương đã đứng lên. Thưa thẩm phán, tôi phản đối những thứ gọi là chứng cứ mà bên Nguyên Cáo đang nhắc đến. Tôi cho rằng, phiên tòa lần này chỉ là vụ án ly hôn của Nguyên Cáo là cô Cao với đương sự của tôi là anh Mori. Ngay cả người thứ ba cũng không được tính. Đây vốn là người làm chứng không có liên quan nhiều đến vụ án. Tại sao còn chứng minh nhiều lần về vấn đề của cô ấy? Hiển nhiên, luật sư của đối phương muốn xoay chuyển tiêu điểm của sự thật. Hướng tình không ngờ rằng anh ta lại đột nhiên phản đối như vậy. Cô có chút trở tay không kịp. Quay đầu, nhìn thấy Lục Ly Giá đang ngồi trong phiên tòa. Vẻ mặt của Lục Ly Giá rất ung dung, bình tĩnh, chỉ gật đầu với hướng tình. Gia hiệu cô đã biểu hiện rất tốt, giống như rất có lòng tin với cô. Hướng tình quay đầu lại, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, đứng dậy. Thưa thẩm phán, tôi phản đối luật sư của bị cáo, bởi vì nhân chứng này có liên quan trực tiếp đến vụ án. Mong thẩm phán phê chuẩn. Được. Thẩm phán cho phép rồi. Hướng tình thở vào nhẹ nhóm. Thưa thẩm phán, tôi muốn mời nhân chứng Tần lịch lịch ra tòa. Được. Rất nhanh. Tần lịch lịch đã được người khác mời ra trước tòa, ngồi lên chỗ dành cho người làm chứng. Hướng tình chậm rãi mở máy tính ở trước mặt, chiếu hình ảnh lên trên màn hình chiếu ở phía đối diện. Sau khi Tần lịch lịch nhìn thấy thỏa thuận sinh con trên màn hình chiếu, sắc mặt cô ta lập tức trở nên trắng bệch. Mà sắc mặt của luật sư bên đại diện Morrie cũng giống như nhìn thấy thứ gì đó không ổn. Hướng tình nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của bọn họ càng trở nên tự tin hơn, khóe miệng hơi cong nhếch lên một chút. Ý cười nhạt. Thưa thẩm phán, như mọi người đã nhìn thấy, bản thỏa thuận sinh con này chính là một bản hiệp nghị. Bản hiệp nghị này có liên quan đến việc thụ tinh nhân tạo, được cô Tần Lịch Lịch và bác sĩ điều trị chính ký tên vào đó. Hay nói cách khác, đứa con trong bụng cô ấy không được cô ấy và anh Lục mang thai, thuận theo tự nhiên. Tiếp theo đây, mời mọi người nhìn lên điều khoản thứ ba của bản hiệp nghị, trên đó đã viết rất rõ. Người biết đứa bé được thụ tinh nhân tạo này chỉ có nhân chứng là cô Tần Lệ Lịch và bác sĩ điều trị chính. Nếu tiết lộ cho người thứ ba biết chuyện này, chính là vi phạm điều ước. Điều này đã chứng minh thực ra ba của đứa bé là anh Lục không hề biết chuyện thụ tinh nhân tạo này. Vì vậy, rốt cuộc tình cảm giữa cô Tần và anh Lục là như thế nào? Chắc hẳn mọi người đã hiểu rõ rồi. Nếu anh Lục thật sự có mối quan hệ tốt với cô Tần, vậy tại sao? Cô Tần lại phải đi thụ tinh nhân tạo để mang thai chứ? Thực ra chân tướng của sự thật chính là anh Lục không hề yêu cô Tần, anh ấy cũng không phải là bạn trai của cô Tần. Mà giữa tôi và anh Lục nếu không phải có sự can thiệp ép buộc của bị cáo Mori, chúng tôi căn bản không có khả năng bị dạn nứt tình cảm. Cô Cao, mong cô đừng nên cố gắng di chuyển tiêu điểm của mọi người. Luật sư của đối phương đã nhanh chóng đưa ra phản đối trong phiên tòa lần này không hề có mối liên quan trực tiếp nào đến tình cảm giữa hai người Tần Lục. Hướng Tình vẫn duy trì ý cười nhàn nhạt, nhạt, hỏi Tần Lệ Lịch, Lịch. "Cô Tần, những lời tôi vừa nói là đúng hay sai?" Sắc mặt của Tần Lệ Lệ trắng bệch, hai tay siết chặt đặt ở trên bàn, chuột dạ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn bất kỳ ai. "Cô Tần, xin cô trả lời câu hỏi của tôi, là đúng hay sai?" Hướng Tình tiếp tục lặp lại câu hỏi, giọng điệu hơi tăng lên. Tần lịch lịch gợt đầu, sau đó nhanh chóng lắc đầu. Là sai. Rốt cuộc là đúng hay sai? Thái độ của hướng tình đã trở nên cứng rắn hơn. Cô Tần, tha thứ cho tôi, không thể không nhắc cô một câu. Nơi này chính là tòa án thiêng liêng. Cô chắc chắn phải chịu trách nhiệm với mỗi một câu nói của mình. Vì vậy, mong cô suy nghĩ cho thật kỹ, sau đó trả lời câu hỏi của tôi. Trong khán phòng, Lục Lý Giá hơi mỉm cười. Câu nói này là anh đã dạy cho cô vào buổi tối hôm qua. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của cô bắt trước giống y như thật. Tần lịch lịch nghe vậy lập tức càng trở nên hoảng hốt, tay chân càng lạnh hơn. Đúng vậy, quả thực đứa con trong vùng tôi chính là thụ tinh nhân tạo. Dưới tình huống, ba của đứa bé không hề hay biết. Hướng tình tiếp tục đặt câu hỏi. Tần lịch lịch cắn môi dưới, gật đầu. Đúng, đúng vậy. Hướng tình nở một nụ cười chiến thắng. Thưa thẩm phán, dựa vào chứng cứ mà Nguyên Cáo đã đưa ra chỉ là bằng chứng về mối quan hệ giữa hai người tần lục mà thôi. Tôi cho rằng Nguyên Cáo đang cố ý xoay chuyển, di rời tiêu điểm của mọi người. Để cho quan tòa càng có ấn tượng xấu với người làm chứng của đối phương, đây cũng là một thủ đoạn để thắng kiện. Đây chính là điều mà Lục Lý Giá đã dạy cô. Nguyên Cáo, mong cô trực tiếp đưa chứng cứ có liên quan trực tiếp đến vụ án này. Thẩm phán nhắc nhở hướng tình. Thưa thẩm phán, tiếp sau đây tôi sẽ đưa bằng chứng, sẽ nói cho mọi người biết, thực ra bằng chứng lúc nãy chắc chắn có liên quan trực tiếp đến vụ án. Sau khi hướng tình nói xong, tay cô chỉ vào máy tính ở trước mặt. Xuất hiện trước mặt mọi người chính là một giấy khám thai. Hướng tình nhìn bức ảnh được chiếu lên màn hình chiếu, viền mắt bỗng dưng nóng lên. Trong tấm ảnh là một phôi thai 4 tháng tuổi, đã hình thành người đang nằm cong trong bụng mẹ dáng vẻ đó rất dễ thương, làm cho người khác phải yêu thương. Lúc Lục Lý Giá nhìn thấy bức ảnh trên hình chiếu, đôi mắt hơi nheo lại. Giữa hai hàng lông mày thoáng qua sự xúc động rất rõ. Cánh tay đặt trên tay vịn, ngồi chống cằm, Mắt nhìn chăm chú vào bức ảnh trên màn hình chiếu. Trong đôi mắt Phượng xuất hiện tơ máu rất mơ hồ. Nguyên cáo, đây là gì? Xin mời cô nói rõ. Thẩm phán nhìn thấy hướng tình, không có phản ứng gì. Tốt bụng nhắc nhở một câu. Hướng tình thu hồi cảm xúc, đau thương của mình, hít sâu một hơi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Thưa quan tòa, đây chính là đứa con vừa mới mất vào tháng trước của tôi. Lúc đó, bác sĩ nói cho tôi biết, đứa bé đã là tử thai, vì vậy không thể không phá bỏ. Viền mắt của hướng tình đã hơi ướt, cô nhấp vào màn hình máy tính, sau đó xuất hiện một bản thỏa thuận đáng sợ kia. Nhưng mãi đến bốn ngày trước, Tôi mới biết, hóa ra đứa con trong bụng tôi, vốn là bị người khác có ý định hại chết. Lúc hứng tình nói đến đây, cuối cùng cũng không ngăn được nước mắt. Ánh mắt cô lạnh lùng, khóa chặt trên người mori Kính thưa quan tòa, hung thủ hại chết con của tôi, chính là người đã ký rất rõ tên của mình vào bản thỏa thuận kia. Chính là anh ta, mori Hứng tình chỉ thẳng vào mori ngón tay cô run rẩy kịch liệt. Chính là anh ta, anh ta đã mua chuộc bác sĩ. Mới để cho con tôi đang sống sờ sờ bị phá đi, hơn nữa làm cho tôi từ nay về sau. Mất đi quyền lợi được làm mẹ, cuộc đời của tôi đã không còn cách nào cảm nhận được cảm giác nóng bỏng khi bế đứa con mới 4 tháng tuổi của mình vào trong lòng. Kính thưa quan tỏa, tôi nghĩ ông cũng là một người đã có con. Có lẽ rất nhiều người ngồi ở đây đều đã làm cha làm mẹ rồi. Chắc mọi người cũng có thể cảm nhận được sâu sắc, cảm giác. Sau khi đứa con của mình được người khác tự tay giết chết, có bao nhiêu đau khổ, có bao nhiêu thống hận, một người đàn ông có lòng dạ độc ác như vậy, sao tôi có thể sống chung một nhà với anh ta được? Tôi căn bản không thể nào ở cùng một phòng, hít cùng một bầu không khí với anh ta được. Hứng tình đứng ở đó, vừa khóc lóc, vừa nói lời căm hận. Kính thưa quan tỏa, đứa bé là con của tôi, và anh Lục bạn trai tôi, trước khi kết hôn với Morrie. Tôi đã mang thai con của anh ấy. Người tôi yêu từ trước đến nay không phải là Morrie, mà chính là Lục Ly Giã. Còn Lục Ly Giã từ đầu tới cuối đều yêu một người, đó chính là tôi. Vì vậy, tôi khẩn cầu quan tòa, tác thành cho chúng tôi. Để tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân sai lầm đã hoàn toàn đi lệch quỹ đạo này, tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa. Mỗi một câu, một chữ của hướng tình đều xuất phát từ tận trong đáy lòng mà mỗi một câu nói đau thương của cô đều làm cho những người có mặt tại đây phải xúc động, bao gồm cả thẩm phán, ngay cả luật sư đại diện bên Morris cũng không thể không thừa nhận Trần này cao hứng tình đã đánh lá bài tình cảm vô cùng xuất sắc. Tình mẹ chính là phần tình cảm làm cho người khác cảm động nhất trên thế giới này. Sau khi cảm động trôi qua, cũng chính là phần không thể chống cự nhất nằm sâu trong tâm hồn của tất cả mọi người. Mà lá bài tình cảm của hứng tình. Chỉ có cảm nhận sâu sắc, thấu hiểu, hoàn toàn bị tổn thương mới có thể nói ra một cách đầy chân tình như vậy. Lúc này Lục Lý Giá đang ngồi trên ghế người xem, viền mắt cũng đã không tự chủ mà thấm ướt. Người phụ nữ đang đứng ở trên đó chính là mẹ của con anh, là người phụ nữ duy nhất mà anh yêu. Mà hôm nay cô đứng ở đó đang tiến hành đấu tranh cho cuộc chiến gian khổ nhất vì tình yêu của hai người. Lục Lý Giá lập tức lấy ra một cuốn sổ để ở trong túi. Cầm bút, nhanh chóng viết mấy chữ. Anh dơ lên, hướng tình quay đầu lại đã nhìn thấy ngay. Trong chớp mắt tiếp theo, nước mắt đã ướt đấm, dường như mọi thứ ở trước mắt đều trở nên mơ hồ. Chỉ còn dư lại những chữ mà Lục Ly Giá viết cho cô xem. Mẹ nó à, anh yêu em. Còn có một câu nữa là, chúng ta thắng rồi. Hướng tình vừa xem xong, không thể kiềm nén được nữa. Nằm nhoài lên bàn, xúc động khóc rống lên. Giống như cô muốn phát tiết tất cả những đau khổ mà cô đã chịu đựng trong hai tháng qua, không ai biết nỗi đau mà cô đã chịu đựng ở trong lòng sâu đến mức nào. Đương nhiên, sau khi nhìn thấy những lời bày tỏ của Lục Ly Giá, đột nhiên hướng tình cảm thấy tất cả những đau khổ đều tan biến rồi, bởi vì cô vẫn có anh mà. Rất nhiều người có mặt trong viên tòa, nghe thấy câu chuyện đau thương của hướng tình, đều không nhịn được. Lặng lẽ lau nước mắt, luật sư bên đại diện của Morrie vẫn còn muốn nói điều gì đó, nhưng anh ta còn chưa đứng lên đã bị Morrie đột nhiên ngăn cản lại. Anh Morrie, luật sư kinh ngạc nhìn anh ta. Đủ rồi, Morrie lạnh nhạt lên tiếng, không liếc nhìn bất kỳ ai. Bọn họ thắng rồi. Sau nửa tiếng giải lao, phiên tòa tiếp tục mở phần tuyên án. Sau khi thông qua thảo luận và bỏ phiếu của hội đồng thẩm đoàn, chúng tôi đều nhất trí rằng... Tình cảm vợ chồng giữa nguyên cáo cao hướng tình và bị cáo mò rỉ không hề có sự tồn tại, cho phép thông qua phương thức của pháp luật để ly hôn. Lúc Hưng tình nghe thấy những lời tuyên án này, đột nhiên cô cảm giác mọi thứ ở trước mắt đều trở nên sáng tỏ, thông suốt. Cô ngã xuống ghế, cả người sớm đã không còn chút sức lực. Quả thực không dám tin, phiên tòa lần này cô lại thắng. Vậy mà cô đã thật sự thắng rồi. hướng tình ngầm đầu. Nhìn Mory ở chỗ ngồi bị cáo. Nhưng nhìn thấy anh ta đã dẫn luật sư và trợ lý của mình đi ra khỏi tòa án rồi. Thực ra, có một chuyện mà cho tới nay hướng tình vẫn không hiểu rõ. Chỉ là tại sao anh ta lại mua chuộc luật sư của cô. Nhưng cuối cùng lại không mua chuộc tòa án. Nhưng lại không biết, Mory vẫn luôn cho cô một cơ hội. Chỉ cần cô có thể thuyết phục được quan tòa, anh sẽ đồng ý trả lại tự do cho cô. Nếu không phải anh ta giúp tôi, căn bản tôi không thể thắng được. Hướng tình mang theo tài liệu gấp gáp rời khỏi tòa án. Mặc dù biết Lục Ly Giá sẽ biết tin tức này cùng lúc với cô, nhưng cô vẫn gấp gáp muốn chia sẻ tin vui này với anh. Hướng tình đi ra khỏi tòa án, nhìn thấy Lục Ly Giá đang đứng đợi cô ở bậc thang dưới lầu. Một tay anh đút trong túi quần, hơi ngẩng đầu. Đôi môi mỏng hơi mỉm cười nhìn hướng tình ở phía trên. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua tâm kính của tòa án, rơi xuống khuôn mặt vô cùng đẹp trai của anh đập vào ánh mắt của Hướng Tình, chói mắt đến mức làm cho cô có chút ngẩn ngơ. Lục Ly Giá, Hướng Tình cong mày nở nụ cười. Lục Ly Giá, cô cầm theo tài liệu nhanh chóng chạy tới chỗ Lục Ly Giá, cho tới mấy bậc cầu thang cuối cùng, Hướng Tình căn bản nhảy xuống bậc thang, cả người bay thẳng vào người Lục Ly Giá, được anh vững vàng ôm lấy. Không thể chờ đợi, muốn được anh ôm đến thế sao? Ly Giá cố ý chiêu chọc cô. Hướng Tình ôm cổ anh. Cười đến động lòng người, đôi mắt vẫn còn một tầng sương mù mỏng. Vùng kia lần này, cảm ơn anh Lý Giã. Lục Lý Giã nhớng mải xấu xa. Bàn tay lớn kẹp chặt eo nhỏ của cô, vòng eo rắn chắc đụng về phía trước, hơi dùng sức. Hung hăng đẩy hướng tình vào bức tường ở phía sau. Một tay khoác lên bức tường phía sau hướng tình, nhốt cô lại. Khuôn mặt tả mị ám muội ám sát cô, tới khi chỉ cách hơi thở của cô nửa tấc thì ngừng lại. Anh nhếch miệng. Nở một nụ cười xấu xa. Tính cảm ơn anh thế nào đây? Ngón tay nóng bỏng giống như giả vờ lơ đáng lướt qua vòng eo nhỏ của hướng tình, hít mắt lại. Chỉ một câu cảm ơn. Hay là em có ý định, mời anh ăn một bữa tiệc lớn đây. Báo đáp đơn giản như vậy, thực sự có thể thỏa mãn một dạ dài lớn như cậu chủ lục sao? Hai tay của hướng tình quấn trên cổ anh, cơ thể mềm mại thân mật dán lên người anh. Trong đôi mắt đen của Lục Ly Giá càng sâu thêm, ý cười trên môi mỏng càng đậm thêm. Vậy thì để xem, cô Cao có khách khí hay không? Hứng tình cười xấu xa, kéo cà vạt trên cổ anh, giọng nói mềm mại, còn có chút ngượng ngùng hỏi anh. Cậu chủ Lục thấy em lấy thân báo đáp, thì thế nào? Lục Ly Giá nhếch miệng cười. Ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé, đang bừng bừng của cô, không hề kiêng rẻ xung quanh, có nhiều người đi qua đi lại, cúi đầu hôn sâu lên môi đỏ mọng của hứng tình. Miễn cưỡng chấp nhận, hứng tình nở nụ cười, nhón chân lên, quấn lên cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Tần lịch lịch đi ra khỏi tòa án, với khuôn mặt tái nhợt, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trong ánh nắng, hai người bọn họ ân ái dây dưa, không hề kiêng rẻ, giống như trên thế giới của bọn họ chỉ còn lại đối phương. Cũng chỉ có mình đối phương, một đôi trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, thực sự đủ để làm cho người ngoài phải ngưỡng mộ. Nước mắt ở đáy mắt Tần Lịch Lịch đã chuyển động, suýt nữa đã rơi xuống. Cô Tần, lúc Tần Lịch Lịch chuẩn bị bước xuống bậc thang, đột nhiên có ba người đàn ông mặc đồ vét, trước ngực đeo thài hành nghề ngăn cản cô. Tần Lịch Lịch ngẩng đầu, nhìn bọn họ với ánh mắt không hiểu. Mấy anh có chuyện gì sao? Chào cô. Chúng tôi là nhân viên thực thi pháp luật của bộ phận tòa án. Đây là giấy triệu tập tòa án của cô, làm phiền cô ký tên vào đây. Người đàn ông dẫn đầu nói xong, đưa cho cô ta một tài liệu. Sắc mặt của tầm lịch lịch đột nhiên trắng bạch. Lệnh triệu tập của tòa án? Lệnh triệu tập của tòa án gì chứ? Tôi, tôi không phạm vi chuyện gì hết. Cô ta có chút cuống lên. Ông Lục đã chính thức đệ đơn lên tòa án, kiện cô về việc trộm tinh trùng. Tôi chính là luật sư đại diện của ông Lục, nếu cô có vấn đề gì có thể trực tiếp nói chuyện với tôi. Người đàn ông đeo kính đứng bên cạnh mở miệng nói, Trộm tinh trùng, khởi tố tôi. Sắc mặt của tần lịch lịch trở nên trắng bệch Tôi muốn tìm anh ta để hỏi cho rõ, tôi không tin. Sau khi cô ta nói xong, bước nhanh xuống cầu thang. Lúc này, Lục ly giả và hướng tình cũng đã nghe thấy cuộc ẩm ý ở phía trên. Hai người đã kết thúc nụ hôn dài kiểu Pháp không hề kiêng rẻ của mình. Tần lịch lịch vội vàng chạy xuống trước mặt Lục Ly Giá. Anh có ý gì vậy? Những người lúc nãy nói anh, anh muốn khởi tố tôi. Hướng tình nghiêng đầu nhìn Lục Ly Giá. Vẻ mặt của Lục Ly Giá rất lãnh đạm. Cô Tần, tôi nghĩ có lẽ luật sư của tôi đã nói rất rõ với cô rồi. Nếu cô có vấn đề gì, mời cô trực tiếp tìm anh ta để hiểu rõ hơn. Anh hiển nhiên không muốn nói nhiều với Tần Lịch Lịch quá nhiều. Nói xong, anh kéo tay hướng tình chuẩn bị rời đi. Tần Lịch Lịch liền nắm cổ tay của anh. Lý giã, anh thật sự muốn khởi tố tôi sao? Lục Lý giã tỏ vẻ không thoải mái nhíu mày. buông tay. Em, em thừa nhận, em thừa nhận em chưa được sự đồng ý của anh, tự tiện lấy đồ của anh, là em đã sai. Em sai rồi. Lý giã, nhưng dù thế nào đi nữa, đứa bé trong bụng em, Thật sự là của anh, là ruột thịt của anh mà. Anh có thể đừng khởi kiện em được không? Sao anh lại nỡ lòng được? Hơn nữa, hơn nữa chị hướng tình không phải là không thể có con sao? Bây giờ em đã mang thai con của anh rồi, không phải càng tốt hay sao? Ít ra thì anh không lo, không có người nối dõi. Câm miệng! Tần lịch lịch chưa kịp nói xong, đã bị lục ly giá lớn tiếng chặn lại. Anh trầm ngâm, tiến đến gần tần lịch lịch, lạnh lùng lên tiếng. Tần lịch lịch, Tôi, Lục Ly Giá, không phải là không đánh phụ nữ. Hôm nay, nếu cô không phải là sản phụ, tôi nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Còn nữa, đừng dở trò làm nhục mình trước mặt người khác. Tôi nói cho cô biết. Tôi, Lục Ly Giá, cho dù là không có con cháu nối dõi tông đường, cũng tuyệt đối không cưới cô. Đối với tôi, cô chẳng qua cũng chỉ là loại đàn bà bán tử cung của mình để thăng tiến mà thôi. Dứt lời. Anh liền kéo hướng tình, đi theo hướng bãi đỗ xe. Trên mặt hướng tình, trắng bệch, không một giọt máu. Thoáng nhìn qua, lục ly giá biết ngay, cô đang có ý gì đó không ổn. Anh đưa cánh tay vòng qua, ôm lấy eo cô, khiến cho cô dựa sát vào người anh hơn. Sao vậy? Không vui sao? Hướng tình ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt đỏ hay. Lục ly giá nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng, liền dừng bước. Sao vậy? Sao vậy nè? Em yếu đuối vậy sao? Không giống như cao hướng tình mà bồn thiếu gia quen biết á. Anh nâng gương mặt của hướng tình lên, không ngừng lau nước mắt cho cô. Anh cúi đầu, nhỏ tiếng an ủi cô. Sao rồi? Chúng ta không phải đã nói trước rồi sao? Chuyện này đối với chúng ta không phải là vấn đề. Có đúng không? Chúng ta đã sớm nghĩ ra cách giải quyết rồi mà, đúng không? Dạ. Hướng tình ngoan ngoán gật đầu, tự mình lau nước mắt, cô mím môi. Nhưng khi em nghĩ đến, trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Được rồi, được rồi, không nói nữa, không khó chịu nữa. Lục Lý Giá một tay ôm ứng tình vào trong lòng mình, tay kia không ngừng vỗ về lưng cô. Còn con nít sao? Nói cái là khóc liền. Lý Giá! Hả? Thật sự Tần Lịch Lịch nói cũng đúng, nếu cô ta sinh đứa bé ra, thì anh có con rồi. Làm gì vậy? Bộ em muốn làm mẹ thật sao? Lục Lý Giá vuốt chiếc mũi đỏ bừng của hương tình. Được rồi, chuyện này anh sẽ nghĩ cách giải quyết sớm. Đi, lên xe. Anh dẫn em đi ăn món ngon. Lục ly giá kéo hướng tình chuẩn bị lên xe, nhưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng người hét lớn. Chảy máu rồi! Con người chảy máu rồi! Mau! Có ai ở đó không? Đến đến giúp tôi một tay mau! Hướng tình và lục ly giá cùng lúc quay đầu nhìn, thì thấy ở bậc thang cách đó không xa, tần lịch lịch đã bị ngã ngồi ở đó. Sắc mặt cô ta trắng bệch, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tay đang ôm bụng của mình, chiếc quần của cô đã bị dính máu tươi nhuộm đỏ chết rồi, tần lịch lịch xảy ra chuyện rồi, hướng tình hét lớn, kéo theo lục ly giá chạy nhanh đến chỗ tần lịch lịch, mau đưa cô ta đi bệnh viện. bên trong bệnh viện, bên ngoài phòng cấp cứu, thật đáng tiếc, đứa bé trong bụng không giữ được, xin chia buồn. lời nói của bác sĩ khiến cho hướng tình lo lắng nhìn lục ly giá, bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh, lo lắng hỏi anh, ly giá, anh không sao chứ? Lý giá nhướng nhướng mi, lắc đầu thở dài. Không biết hình dung cảm giác này như thế nào. Hứng tình thở dài. Không cần biết anh đối với tần lịch lịch như thế nào. Cũng mặc kệ đứa bé trong bụng cô ta từ đâu mà có. Nhưng dù sao, đó cũng là giọt máu của anh. Nếu anh nói anh không quan tâm, chắc chắn là không đúng sự thật. Nhưng trong lòng lại đặc biệt khó chịu. Nhưng dù như vậy, cũng không sao. Cho nên, ngay cả đến chính anh, còn không thể hình dung được cái cảm giác phức tạp đó. Đại khái là ngũ vị thập cẩm, vị gì cũng có. Anh kéo hướng tình đi ra ngoài. Chúng ta không đợi cô ấy ra sao? Hướng tình hỏi Lục Ly Giá. Không đợi. Bước chân của Lục Ly Giá không hề giảm tốc. Đưa cô ta đến bệnh viện, chẳng qua chỉ vì đạo nghĩa mà thôi. Cho dù bây giờ bên lề đường gặp phải sản phụ bị xảy thai, chúng ta cũng sẽ nghĩa hiệp, không suy nghĩ nhiều, mà đưa người ta đến bệnh viện thôi. Chỉ đơn giản là quan hệ giống như vậy thôi. Hướng tình gật gật đầu, vậy chúng ta như vậy có quá đáng hay không? Hướng tình nghĩ nghĩ, nghiêng đầu hỏi anh, đứa bé mà cô ta mất đi, dù sao cũng là... Của anh, hai chữ này, hướng tình cuối cùng cũng không dám nói ra. Bản thân cô cũng là người vừa bị xảy thai, cô hiểu rất rõ nỗi đau mất con đó. Được rồi, như bây giờ thì đã coi như hoàn toàn chấm dứt dây dưa giữa anh và cô ta. Trong cái rủi lại có cái may, đi thôi, anh đưa em đi ăn. Tối nay chúng ta phải ăn mừng mới được." Lục Lý Giá kéo Hướng Tình lên xe, anh khom người cài dây an toàn cho cô. Hướng Tình đột nhiên lên tiếng, "Lý Giá, hay tối nay chúng ta tự nấu cơm đi." "Tự mình nấu?" Lục Lý Giá nhìn cô, tỏ vẻ nghi ngờ. "Em biết nấu cơm sao?" "Em cũng không rành lắm nha." Hướng Tình thành thật nói, "Nhưng mà chúng ta có thể thử mà. Chuyện gì cũng có lần đầu tiên mà, đúng không? Hơn nữa, anh sẽ giúp em mà." "Anh giúp em?" Lục Lý Giá nhịn không được cười lớn, nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Ok, hôm nay tâm trạng anh cũng đang vui, cho phép em hành hạ, dạ dài của bốn thiếu gia thử xem. Vậy đi thôi, qua nhà anh. Dạ, được ạ. Hứng tình nhất thời vui ngất ngây. Lục Lý Giá nhìn cô từ kính chiêu hậu, cũng hứng khởi treo cô. Gì vậy nè, ta hứng tình. Sao anh cảm giác em nói về nhà anh nấu cơm chỉ là lý do? Thật chất là muốn theo anh về nhà đây mà. Hứng tình nhìn anh như bị nói trúng tim đen, má đỏ ửng lên. Nói cái gì vậy? Anh tự cao quá rồi đó. Nếu vậy thì mình đi ra ngoài ăn đi. Lục ly Giá cười lớn tiếng. Bắt đầu từ đêm nay, em dọn hẳn qua ở với anh luôn đi. Được thôi. Hứng tình trả lời liền mà không một chút do dự hay đắn đo, giống như phản xạ quá nhanh nghe được câu hỏi liền trả lời. Vừa trả lời xong mới phát hiện ra lục ly Giá đang nhìn mình, chằm chằm với ánh mắt rực lửa. Và tràn đầy yêu thương. Cô mới phát giác ra vừa rồi, thái độ của mình phản ứng trả lời quá nhanh, không hề biết mắc cỡ hay rụt rè là gì. Hướng tình ngợ ngùng chỉnh lại đầu tóc trước trán. Chuyện đó, cái đó... Cô muốn tìm cách giải thích, nhưng lại không tìm ra được từ ngữ nào để giải thích che đậy, khiến cho Lục Ly Giá đắc ý lớn tiếng cười ha ha. Bị anh cười nhạo, hướng tình càng ngượng ngùng hơn, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống đó. À, đúng rồi. Màu gọi điện cho Tống, cùng Liên Vân, báo tin vui cho bọn họ, sẵn tiện mời bọn họ ăn cơm luôn. Hứng tình vỗ vỗ đầu mình, liền lấy điện thoại gọi cho Liên Vân. Chắc chắc, coi bộ tối nay, một mình em hành hạ anh vẫn không đủ, còn muốn kéo hai đứa nó theo luôn. Cũng được, bồn thiếu gia bị ngộ độc thực phẩm, mà chết, cũng có hai người đó chết chung làm bạn. Hứng tình tức giận nói anh, chút nữa em sẽ cho thuốc vào chén cơm của anh, anh cẩn thận đó nha. Vừa nói xong, điện thoại gọi cho Liên Vân cũng được kết nối. Đầu dây bên kia, Liên Vân rất nhanh đã bắt điện thoại. Chị hướng tình, chúc mừng chị nha. Nghe nói vụ kiện tụng của chị đã thắng rồi hả? Đúng vậy, em từ đâu mà nắm được tin tức nhanh vậy? Chị còn định gọi điện để báo cho em biết nè. Anh Giá đã gọi điện báo cho tụi em biết từ sớm rồi. Ồ, thì ra là thế. Hướng tình xem liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, lại thở dài. Quả nhiên, vẫn là anh xử lý chu đáo hơn. Liên Vân, tối nay em và Tống, ghé qua nhà anh Ly Giá ăn cơm tối nha. Chúng ta phải ăn mừng chiến thắng. Dạ, Liên Vân vui mừng trả lời. Dạ được, đợi chút hết giờ làm. Em và Tống sẽ bắn qua đó liền. Tối nay chúng ta sẽ không sai không về nha. Được, vậy chị đợi tụi em nha. Ừ, giờ tụi mình đi chợ trước. Hai người dừng xe lại trước cửa chợ. Lục Ly Giá là người chưa bao giờ bước chân vào chợ. Còn hướng tình, thực tế thì số lần cô đi chợ có thể đếm trên đầu ngón tay. Dù gì thì cô cũng là thiên kim tiểu thư mà. Anh thích ăn gì nè? Hướng tình ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi anh. Lục ly giã lắc đầu, cố tình tỏ vẻ không hợp tác với cô. Anh nghĩ, nếu như là em nấu, thì chắc không có món nào hợp với anh đâu. Hướng tình trợn mắt nhìn anh. Lục ly Giá, sao anh không giống với những người đàn ông đang yêu chút nào vậy? Theo lý mà nói, khi bạn gái mình hỏi câu như vậy, Câu trả lời phải là, chỉ cần em nấu, món nào anh cũng thích, mới đúng chứ? Nhưng sao anh lại ngược lại với người ta vậy? hướng tình có chút giận dỗi Người đàn ông đang yêu khác ư. Lục ly giá nhíu mày nhìn cô, ngón tay dài của anh cầm lấy cầm của cô rồi nâng lên. Còn người nhìn xoáy vào mắt cô. Thành thật khai báo cho anh biết, trước anh, em có mấy người bạn trai. hướng tình chớp chớp mắt, liền đoán ra được người đàn ông này đang ghen. Nhưng mà... Vậy còn anh... Thưa ông Lục, cho hỏi trước khi gặp em, anh đã trải qua bao nhiêu người phụ nữ? Anh có chắc chắn anh đếm hết không? Cô vừa dứt lời, Lục đi giá nhất thời liền tỏ vẻ thở ơ lãng đi. Anh buông tay ra, kéo cô đi vào trong chợ. Anh thích ăn bông cải xanh xa này. Không, không đúng. Chính xác là chỉ cần là em nấu, bất kể là món gì, cho dù là thuốc độc, anh cũng thích ăn. Vừa học đã áp dụng ngay, thay vì lãng tránh đổi đề tài. Chỉ bằng nhắm thẳng vào tim cô mà nói, ha, thật đáng tiếc là muộn rồi. Anh càng như vậy, càng chứng minh anh đang trột dạ. Hướng tình nhíu mày, nhìn anh dò xét. Ông Lục, xin ông vui lòng, đừng chuyển đề tài. Xin ông hãy trả lời câu hỏi của tôi. Cục cưng à, người phụ nữ mà anh dò xét quá khứ người đàn ông là điều làm ngu xuẩn nhất đó. Em có hiểu không? Câu nói này lại rất đúng. Được rồi, vậy anh cho em một con số tổng là được rồi. Tổng số? Đúng rồi, số lượng bạn gái đã từng yêu đó. Lục ly giá có chút hối hận. Hối hận lúc nãy mình không nên nói cái câu ngu xuẩn đó. Kết quả, kết quả là tự đẩy mình vào hố luôn. Kệ ông đập lưng ông chính là đây. Nếu như em hỏi, người anh yêu có bao nhiêu người, thì anh đảm bảo chỉ có một người. Ngoại trừ em, cao hướng tình. Anh nói thật, anh không có quan hệ với người khác giới nào mà có thể dùng từ yêu đương để đặt tên cho mối quan hệ đó. Anh không yêu bọn họ, một người cũng không. Vừa dứt lời, Lục Lý Giá chọn một bông cải xanh, đưa cho ông chủ nhờ ông cân. Vậy anh đối với những người phụ nữ khác thì sao? Được thôi, câu trả lời này thực chất hướng tình rất thích nghe. Những người phụ nữ khác? Lục Lý Giá nghĩ nghĩ, rồi chỉ dùng vòn vẹn bốn từ để hình dung. Tuổi trẻ háo thắng. Hướng tình nghiêng đầu, liếc mắt nhìn anh, cười cười rồi lại gật đầu. Đáp án rất hay, được rồi, chuyện này coi như đã qua tha cho anh đó." Lục Ly Giá gõ nhẹ vào mũi cô, "Thông Minh." Hướng Tình cười tươi, nắm lấy ngón tay anh, "Đàn ông các anh thật hư. Bổn thiếu gia không thích nghe câu này đâu nha." Lục Ly Giá kéo Hướng Tình sát vào người mình, tay khẽ nhéo cằm của cô. "Cào Hướng Tình, sao em không phân biệt rõ gì hết vậy? Cái gì mà đàn ông các anh? Em có mấy người đàn ông, em nhớ lấy nha, em chỉ có một mình Lục Ly Giá này thôi, có biết không?" "Dạ, em biết rồi." Hướng tình ngoan ngoãn gợt đầu. Người đàn ông của em thật hư, vậy được chưa? Thông minh. Lúc Liên Vân và Tống đến biệt thự của Lục Ly Giá, cũng là lúc Hướng tình đã đeo xong tạp rể, đang bật rộn trong phòng bếp. Để em phụ. Liên Vân vừa vào cửa, thay dép, liền bước vào bếp, nhưng Lục Ly Giá đã cản lại. Để anh. Anh. Liên Vân và Tống không dám tin nhìn anh. Anh Giá, bữa cơm hôm nay anh có chắc là mình có thể ăn được chứ? Lục ly giã sắn tay áo lên, gõ vào đầu Liên Vân. Lát nữa cho dù khó ăn đến mức độ nào đi nữa, cũng phải nghĩ cách ăn vài miếng cho anh. Cùng lắm tối chút mời hai đứa đi ăn khuya, không được làm chị dâu của em mất hứng. Eo, Liên Vân cười thành tiếng, đầy đẩy vai tống. Anh xem kìa, học hỏi anh giã đi, xem anh thương chị dâu của tụi mình chưa kìa. Anh trả bằng một góc của anh giã. Được rồi, anh không nói với tụi em nữa, hai đứa cứ tự nhiên, tự lấy nước uống đi. Lục ly giã nói xong, liền vào bếp, phụ bếp cùng hướng tình. Liên Vân đứng ở cửa bếp nhìn vào. Chị hướng tình, chị không cần em phụ thiệt sao? Không cần, không cần, hai đứa cứ coi TV đi, sẽ nhanh thôi. Vậy thôi, cần giúp gì thì chị cứ kêu em là được. Liên Vân chỉ biết ngoan ngoán, quay ra phòng khách, mặc kệ cho hai người không biết chuyện gì. Chuyện bếp núc ở trong bếp cứ tự biên tự diễn. Mà nếu để ý, nghe rõ được tiếng nổi kêu chào đụng vang um sùm giống như đang chiến đấu kịch liệt liên vân và tống có cảm giác điều gì đó khủng khiếp sắp đến với họ hướng tình anh thấy hay là em đăng ký học một khóa nấu ăn đi nếu cứ tiếp tục như vậy nhà bếp sẽ bị em phá nát là chuyện nhỏ chồng của em bị em làm cho đói chết là chuyện lớn đó không nghiêm trọng đến vậy chứ hướng tình nếm thử món cải trong nồi hơi nhạt lại thêm một chút muối kết quả lại mặn quá hết cách đành đổ thêm chút nước vào Thêm vừa đủ thôi, nhưng mà sao mùi vị lại khác quá? Hứng tình cảm giác có chút thất bại. lì giá hay là tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi? Tại sao? Cực kỳ dở. Sau khi lục ly giá nếm thử một miếng, phát hiện ra đúng thật là rất khó nuốt. Để đó anh làm cho. Nói xong, lục ly giá dỡ tạp dề trên người cô ra. Anh nấu sao? Hứng tình ngạc nhiên nhìn anh. Thật hay giả vậy, anh biết nấu thật sao? Lục ly giá tháo xong tạp dề trên người Hướng Tình rồi đưa cho cô, đeo vào dùm anh. Ra dạ, dạ, Hướng Tình lúng ta lúng túng cầm lấy, sau đó vòng tay qua phía trước người anh, rồi lại vòng qua eo anh, giúp anh cột tạp dề xong, lại dựa vào lưng anh lên tiếng hỏi: Anh học và biết cách nấu cơm từ lúc nào vậy? Em có thể tin tưởng anh không vậy? Dựa vào chỉ số thông minh của bổn thiếu gia mà nói thì chắc chắn tốt hơn em. Tuy rằng đây cũng là lần đầu tiên anh. Lục đại thiếu gia vào bếp. Lục lý giá tinh nghịch, nhéo cái cằm Hướng Tình, cười nói. Ngoan ngoãn đứng bên cạnh học hỏi nè. Ok. Hướng Tình ngoan ngoãn nghe lời gật đầu. Lục lý giá chỉ cười gõ gõ vào bờ môi của Hướng Tình. Làm gì vậy? Hướng Tình giả vờ không biết. Lục lý giá hít mắt. Cổ vũ cho anh đi. Hướng Tình ngượng ngùng cười, nhón chân, nhẹ nhàng đặt vào môi anh một nụ hôn thoáng qua, thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại đủ để khiến cho Lục ly Giá nở hoa trong lòng. Lục ly Giá bắt đầu làm ra vẻ bài bản đàng hoàng. hướng tình giống như cô bé si tình, đứng tựa người bên kệ bếp, chống cầm nhìn Lục ly Giá chuyên tâm nấu ăn. Nói thật là trước khi vào đây, cô chưa bao giờ tưởng tượng được hình ảnh người đàn ông này vào bếp sẽ như thế nào. Bây giờ tận mắt chứng kiến, trong đầu hứng tình hiện ra hình ảnh chỉ có thể dùng một câu, đẹp không sao tả xiết được, chỉ để hình dung mà thôi. Người đàn ông lúc nghiêm túc, Thật sự rất đẹp trai, mà người đàn ông nghiêm túc trong bếp thì càng được coi là cực phẩm. Thần hình cao ngất như cây tùng đứng thẳng tắp ở đó, khí chất tôn quý hình như không dung hỏa lắm với không gian bếp, nhưng ở anh lại toát lên sức hút ma mị, có thể khiến cho từng động tác đảo tay, xào xáo trở nên cực kỳ tao nhã. Ngay thời điểm này, hứng tình thực sự có một chút kích động. Cô muốn bay đến vổ lấy, ăn tươi nuốt sống anh. Cô vẫn đang tự mình ảo tưởng trong bếp, lửa vẫn cháy đều, còn cô thì lại như không thể đợi được nữa, muốn giật phăng áo sơ mi của anh. Nút áo rơi rớt trên sàn. Sau đó, hai người ngay trên kệ bếp, tué lửa. Cào hứng tình, nếu em không ngậm miệng lại, nước miếng của em sắp chảy thành sông rồi đó. Lục ly giá đột nhiên lên tiếng, anh liếc nhìn cô, cố tình trêu chọc. Gì vậy? Đang tỉnh mà vẫn có thể mơ bậy bạ sao? Mơ bậy bạ? Hứng tình liền sực tỉnh lại, đưa tay sờ sờ vào khóe miệng mình, cũng may không có nước miếng chảy ra. Ngựa ngùng trừng mắt nhìn anh, cứng đầu không chịu thua. Lục ly giá, anh đúng là tên chúa tự cao, mặc kệ anh, tự anh nấu đi. Hứng tình nói xong, định bước ra ngoài thì lại bị lục ly giá đưa tay kéo cô trở lại. Ngoan ngoãn đứng ở đây với anh, chỗ nào cũng không được đi. Anh kéo cô ra phía trước người anh, đặt thân hình nhỏ bé của cô trước ngực anh. Anh từ phía sau... Ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của cô, đứng trước bếp lửa, xào đảo món rau trên chảo, hướng tình dựa vào ngực anh, chỉ cách mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tang, cô cảm nhận được hơi ấm từ ngực anh, nghe tiếng tim đập từ lòng ngực anh, phút chốc hướng tình cảm tưởng đến nấu cả cơm cũng có thể tuyệt vời, dị thường đến như vậy. Cô nghiêng người dựa vào lòng anh, hứa với anh, sau này em sẽ học cách nấu nướng, nhưng mà cái này cũng còn phải coi theo năng khiếu nữa. Lục Ly Giá không để ý tới lời hứa của cô, cười cười lấy một cọng rau trong chảo ra, đưa đến trên miệng cô. "Em nếm thử mùi vị xem." Hướng Tình há miệng, để mặc cho anh dùng tay đút cho mình, cô cũng không có ý kiến. "Thế nào?" Lục Ly Giá hồi hộp chờ cô nhận xét. Hướng Tình nghiêm túc nhai nhai vài cái, gật đầu, khen không dứt. "Ngon, ngon thật đó. Ngon hơn nhiều so với em nấu." Nghe được câu khen thưởng của Hướng Tình, Lục Ly Giá có chút đắc ý. Dựa theo chỉ số thông minh mà nói, món em làm ra, sao có thể so sánh được với bổn đại thiếu gia đây? Mắc ói, hướng tình lại học anh, đưa tay vào chảo, lấy một cọng rau xanh, rồi đưa vào miệng anh. Lục Lý Giá khoa trương nhân mặt. Em rửa tay chưa đó? Dơ! Em còn chưa dám chê anh dơ, anh dám chê em. Lục Lý Giá tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn, há miệng để hướng tình đưa cọng rau vào trong miệng mình. Đồng thời ngậm luôn ngón tay cô trong miệng, không nhả ra. Tay của em bị anh ăn luôn rồi. Hứng tình đình công, nào ngờ lúc ly giá lại thích thú tiếp tục, ngậm ngón tay cô không chịu nhả ra. Anh hút lấy, rồi liếm liếm, tê tê. Trong không gian ấm nóng đó, đầu lưỡi của anh cuốn lấy ngón tay cô, khiến cho cô không nhìn được, la lên. Ngượng ngùng giật ngón tay ra, trách anh. Anh không biết xấu hổ à? Lục ly giá từ tốn, múc rau trong chảo ra đĩa, mặt anh vẫn bình thản đưa đĩa rau cho hướng tình. Ai biểu ai đó, cứ thích dùng ánh mắt khiêu khích, bổn thiêu ra đây. Không chơi với anh nữa, em ra ngoài với Liên Vân và Tống đây, anh cứ từ từ nấu nhà. Hướng tình thoát ra từ ngực lục ly giá, đỏ mặt ra khỏi bếp. Vốn sĩ ban đầu cô nói là hôm nay cô sẽ tự mình nấu cơm, kết quả giờ khu vực bếp lại thuộc về anh. Lục đại thiếu gia. Lục Lý Giá cảm thấy sau này thực sự không nên ở nhà nấu cơm. Cứ tiếp tục như vậy, rất có thể anh sẽ bị cao hướng tình, huấn luyện mình thành gã đệ nhất nam công gia tránh. Cơm tối xong, Tống và Liên Vân, hai người tự hiểu, xin phép đi về sớm. Để lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân khó khăn lắm mới có thời gian bên nhau. Hai người bọn họ, mỗi người một ly rượu đỏ, ngồi ở phía trước cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, trong vườn hoa, dưới bóng đèn nê ông, Bông tuyết như những chiếc lông ngỗng mềm mại bay bay, như sợi bông phẳng phất rơi xuống. Không gian trắng ngần, khiến cho thế giới thực sự bỗng nhiên trở nên rực rỡ, hư ảo. Lục ly giá cầm khăn choàng đến, quấn lên người hướng tình, đang ngồi ở trong lòng mình. Hướng tình nghiêng người trong lòng anh, tận hưởng cảm giác đặc biệt thoải mái của đêm nay. Cô không biết mình đã trải qua bao nhiêu đêm thức trắng, cũng không nhớ đã bao nhiêu đêm cô ôm theo nỗi nhớ người đàn ông này, mà cố gắng vượt qua từng ngày từng ngày, hướng tình ngẩng đầu nhìn anh, em cảm giác như trước mắt mình cứ như một giấc mơ vậy. tại sao? lục ly giá cúi đầu nhìn cô, ánh mắt kiểu diễm chưa đầy yêu thương, ánh mắt của hướng tình bị cuốn hút vào ánh mắt của anh, cảm giác đang sai. em không bao giờ biết thì ra yêu một người là cảm giác lại như vậy. cảm giác như thế nào? lục ly giá cười cười, khóe môi anh mở rộng mi mắt khẽ cong, dáng vẻ mê hoặc, thật khiến cho người khác khó mà không bị cuốn hút được. Hướng tình khẽ chớp mắt, nghiêm túc trả lời anh, không ai ngoài anh. Lục Ly dã hơi ngạc nhiên nhìn cô, giây tiếp theo, anh giữ lấy chiếc cằm nhỏ bé của cô, những người, cúi đầu, theo hướng ngược lại khóa lấy bờ môi mọng đỏ của cô, bờ môi ấm áp của cô nhanh chóng bị anh xâm chiếm, rồi đến cằm cô, mũi cô. Và má, thậm chí là vành tai nhạy cảm của cô. Cuối cùng, một tay kéo hướng tình đẩy xuống, nằm dưới thân mình, không cho phép cô động đậy, ăn sạch cả người cô. Sau vài lần qua lại, hướng tình bị anh ép đến mức không còn một chút sức lực nào, chỉ có thể nằm trơ trong lòng anh thở hồn hển. Ánh mắt của cô bị chứa tình trước ngực, anh thu hút lấy, cô nghiêng nghiêng đầu. Anh, khi nào dẫn em đi làm lại cái hình xăm của em đi. Ngón tay của lục ly giá lơ đáng vút nhẹ vào chỗ ngực của cô. Chỗ đó đo hoa chữ lục đã không còn nữa, nhưng vẫn còn hiện rõ dấu vết mờ mờ. Lục ly giá chậm ngâm. Không xăm nữa. Tại sao vậy? Ánh mắt của lục ly giá khóa chặt hướng tình đang nằm bên dưới. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, anh rút ra được một điều. ha Một cuộc tình sâu nặng hay nông cạn, không thể chỉ dựa vào thứ này mới có thể chứng minh được, mà là ở đây. Anh chỉ vào vị trí trái tim hướng tình, sau đó ôm chặt lấy hướng tình. Tuy là em cứ hết lần này đến lần khác, làm mất đồ anh tặng cho em. Nhưng anh biết, em đã khắc sâu hình bóng của anh vào trong tim em từ lâu. Chỉ cần chỗ này không mất, thì những thứ khác đều không quan trọng nữa. Hướng tình nở nụ cười, xoay mình để ngược lại anh xuống dưới thân mình, tinh nghịch nhíu mày hỏi anh. Vậy anh thì sao? Chỗ này của anh có khác tên em hay không? Lục Lý Giá siết chặt eo của cô, thành thật trả lời cô. Trong trong, ngoài ngoài đều có. Tìm hướng tình khẽ loạn nhịp, khóe mắt cô khẽ rung động. Giây tiếp theo, cô cúi đầu, chủ động đặt vào môi anh một nụ hôn. Hai người họ, lần này do cô chủ động, lại quấn lấy nhau gần như một tiếng đồng hồ tại phòng khách. Trốn thâm tình, Lục Lý Giá hỏi cô, Khi nào đưa anh về nhà? Sẽ sớm thôi. Hướng tình thờ hồn hển trả lời anh, sau đó dùng nụ hôn nồng ấm lấp đi câu hỏi của anh. Sớm là khi nào? Lục Lý Giá tương đối kiên trì. Cho dù không có cách nào khống chế, nhưng anh ta cho rằng vấn đề này cũng quan trọng, giống như vận động vậy. hai tay anh ta nâng hai má của cô lên để cho cô đối mặt với vấn đề anh ta vừa nói ra. Em trả lời anh trước đi. Rốt cuộc, tới lúc nào thì em mới chịu chính thức dẫn em đi gặp ba mẹ em vậy. Anh thật sự nóng lòng nhỉ? Đúng. Vậy được rồi. Hướng tình gật đầu. Chờ em ký xong thỏa thuận sẽ dẫn anh đi. Nhưng anh phải chuẩn bị tốt tâm lý đấy. Chuẩn bị tâm lý gì chứ? Lục Lý Giá vẫn cảm thấy còn khó hiểu, mù mờ. Anh ta cũng không phải mới gặp ba mẹ cô lần đầu. Nhìn bọn họ cũng dễ sống chung, không cần phải đặc biệt chú ý điều gì mà. Anh em đấy. Lục Lý Giá dường như bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó. Vố gái mấy lần tiêu rồi anh ta ngồi dậy với vẻ thất bại liếc nhìn hướng tình và hơi chán nản hướng tình quỳ gối trước mặt anh ta vẫn cảm thấy chẳng hiểu gì cả Có phải trước đó anh và anh trai em có mối thù nào sống chết nào đó không Vì sao anh em luôn luôn không mấy yên lòng về anh thế không phải là vì lúc trước anh từng tranh cướp Tam nhi với anh ấy đây chứ Không phải tuyệt đối không phải vậy thì là gì Hướng tình thật sự không hiểu nổi. Lục Lý Giá suy nghĩ một lát, vốn định nói thật với hướng tình, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Chuyện đã qua rồi, không nhắc tới cũng được. Em không cần lo lắng về anh em đâu. Anh sẽ nghĩ cách đối phó với anh ấy. Anh ta không nói là vì không muốn làm cho hướng tình khó chịu. Mặc dù chuyện đã qua, nhưng dù sao cũng đã từng xảy ra. Anh ta lo lắng ít nhiều, cô sẽ để ý tới. Được, vậy em sẽ nhanh chóng thu xếp. Ừ. Ngày tần lịch lịch ra tòa, lục lý giá căn bản không tham gia, mà hoàn toàn giao cho luật sư của anh ta. Kết quả xử một năm tù giam. Hình phạt này không tính là nặng, nhưng đối với một người phụ nữ còn chưa kết hôn thì không thể nghi ngờ. Có thể nói điều này chính là ngày tận thế. Thật ra hướng tình cảm thấy hình phạt hơi nặng đối với tần lịch lịch. Dù sao cô ấy chưa từng phạm phải sai lầm gì quan trọng, chỉ là yêu sai người mà thôi. Nói trắng ra là do tình yêu gây tai họa. Mà Mori thì sao? Khi hướng tình lại gặp anh ta, chính là lúc ký thỏa thuận ly hôn. Anh ta vẫn là anh ta, vẫn là thái độ lạnh lùng đừng tới gần. Phía sau luôn luôn có mấy người vệ sĩ mặc áo đen đi theo. Ngô giữ sinh luôn luôn hầu hạ xung quanh anh ta. Khi gặp được hướng tình, sâu trong đôi mắt màu nâu, lóe lên ánh sáng tối tăm, nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ hở hững. Từ đầu đến cuối, hướng tình vẫn chưa từng hiểu được người đàn ông này. Cô không hiểu được tâm tư của anh ta, không nhìn thấy rõ tình cảm của anh ta đối với mình. Nếu thật sự là yêu, vậy tại sao anh ta phải dùng thủ đoạn bị ổi như thế, để giữ cô lại chứ? Nhưng nếu không yêu, sao anh ta có thể tốn nhiều công sức giữ cô lại như vậy? Đương nhiên, rút cuộc anh ta có yêu cô hay không, thật ra đã không còn liên quan đến cô nữa rồi. Điều duy nhất hướng tình muốn chính là qua hôm nay, từ nay về sau sẽ hoàn toàn thoát khỏi anh ta giống như thoát khỏi cơn ác mộng vào giây phút ký tên hướng tình đã thở vào một cái cô có cảm giác dường như gánh nặng nghìn cân trên người được bỏ xuống vậy Mori đi tới gần cô hướng tình thế thế lại muốn trốn nhưng đúng lúc cô muốn quay người đi đã bị cánh tay anh ta giữ chặt lại hướng tình xoay người nhìn anh ta ánh mắt lãnh đạm đầy vẻ đề phòng và thù địch ánh mắt Mori lại có phần ôn hòa tối nay anh sẽ bay tới anh Anh ta bỗng nhiên nói, hướng tình sừng sốt, thoáng nhíu mày, cái này có liên quan gì đến tôi sao? Về sau anh sẽ không bước vào mảnh đất này nữa. Giọng của anh ta hơi khàn khàn ánh mắt tha thiết nhìn hướng tình, dường như đang mong cô sẽ giữ anh ở lại. Chỉ cần một câu nói của cô, anh ta sẵn lòng không chuẩn bước để ở lại vì cô, nhưng... Ừ, tốt, vậy tạm biệt, à không, chắc là vĩnh biệt. Về sau hẳn là chúng ta sẽ không gặp mặt nhau nữa nhỉ? Thái độ của Hưng tình đặc biệt bình tĩnh, hoặc nên nói là xa cách, hoặc nên nói là cô ta tha thiết mong anh rời đi. Từ nay về sau, bọn họ sẽ không gặp lại nữa. Mỏng mắt của Mori tối lại, bỗng nhiên anh ta đưa tay kéo cô vào trong lòng mình, cánh tay xiết chặt lấy thắt lưng cô, như muốn bẻ cô ra làm đôi, làm cho Hưng tình có cảm giác không thể thở nổi. Cao Hưng tình, em sao có thể tuyệt tình như vậy? Anh ta khép vút ve gái của hướng tình và thở dài. Em như vậy sẽ làm anh nhớ cả đời mất. Anh ta vừa nói dứt lời, liền thả hương tình ra. Sau đó anh ta xoay người, dẫn theo ngu giữ sinh đi. Không hề nhìn cô thêm một lần nào nữa. Hướng tình kinh ngạc, nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi. Một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Anh ta đi rồi, lại đi như thế. Cũng tốt, tránh cho sau này gặp lại sẽ lúng túng. Hơn nữa, hướng tình thật sự không muốn gặp lại anh ta thêm một chút nào. Điều đó không chỉ đơn thuần là vì hận, mà còn bởi vì đau. Khi nhìn thấy anh ta, cô tự nhiên sẽ nhớ tới đứa con đáng thương mà cô đã mất đi. Điều này sẽ mãi mãi là niềm đau đớn nhất trong lòng cô. Cho nên cả đời này, tao hướng tình chắc chắn sẽ không có cách nào tha thứ được cho Morrie. Hướng tình nhìn lên mặt trời chói trang và mỉm cười. Cô bước nhanh ra ngoài. Từ nay về sau, cô sẽ trở lại tình trạng độc thân. Ánh nắng mặt trời hôm nay rất tuyệt, giống như tâm trạng của cô lúc này vậy. Trước khi lục ly giá được hướng tình dẫn về nhà, anh ta đáp vạch ra sách lược vẹn toàn. Về phần làm sao qua được cửa ải của anh cô, anh ta cảm thấy chỉ có thể xem tình hình rồi mới xác định được. Cứ tùy cơ mà ứng biến. Hôm nay, nhà họ cao náo nhiệt một cách hiếm thấy. Hướng tình dẫn lục ly giá vào trong nhà, giới thiệu từng người cho anh ta biết. Bà em, mẹ em, anh trai em, chị dâu út của em, dì Thùy Sam, còn có chú Vũ. Lục Ly Giá biết hết tất cả đám người này. Anh ta lại khách sáo chào hỏi từng người. Tốt tốt, mọi người đều là người quen, nên không cần khách sáo nữa. Tiểu Giá, cháu cũng không phải là lần đầu tiên tới nhà chú gì, đừng xem mình là người ngoài. Hoàng Ngân đặc biệt thiếu khách, bà vốn cũng có ấn tượng rất tốt về Lục Ly Giá. Lần này tất nhiên là thích vô cùng. Tam Nhi lôi kéo hướng tình tới sát gần mình, mỉm cười và thì thảo nói. Vậy là cuối cùng cũng chịu dẫn người về rồi sao? Lúc này em đừng có chê cười chị nữa. Chú, gì? cháu có chuẩn bị quà cho mọi người, mọi người xem thử xem có thích không? Lục ly giá nói xong, lại lấy ra món quà, mình tốn công tốn sức, suy nghĩ chuẩn bị. Anh ta còn cho hướng tình một ánh mắt đầy tự tin. Thật ra hướng tình cũng không biết, anh còn chuẩn bị món quà. Chú, cái này tặng cho chú. Lục ly giá đưa bộ tranh chữ đến trước mặt Cao Dương Thành. Chú Cao, đây là tranh chữ do Ngài Liễu Doãn Thường tự tay viết. Cháu từng nghe nói chú thích thu thập những vật này cho nên mới cố ý mang tới cho chú. Tranh chữ của Ngài Liễu Doãn Thường sao? Cao Dương Thành nheo mắt lại, có vẻ rất ngạc nhiên. Vội vàng mở tập tranh chữ ra, quả nhiên không sai. Tranh chữ đẹp quá. Ông yêu thích món quà này, không muốn buông tay. Tiểu giá à, cháu chuẩn bị món quà này từ khi nào thế? Đúng là tốn không ít công sức rồi. Chú, lần trước cháu qua tương đối vội vàng, nên không chuẩn bị được gì. Lần này tới đây, cháu phát hiện trong phòng, treo rất nhiều tranh chứ. Nói vậy hẳn là đồ của chú Cao. Cho nên ngày đó, sau khi về, cháu đã nhờ người chuẩn bị cho cháu món quà này rồi. Lục lý giá khai báo rõ ràng. Hoàng Ngân cười cười. Tiểu giá, cháu thật sự là có lòng. Món quà này cũng không dễ nhận được đâu nếu chỉ dùng tiền, chưa chắc cũng có thể mua được tranh chữ của ngài Liễu Doãn Thường. gì, chỉ cần có lòng thì tất cả mọi chuyện đều có khả năng. còn có cái này là món quà cháu tặng gì nữa. Hoàng Ngân mở ra, thấy đó là một máy mát xa. tiền tiến nhất, mới xuất hiện trong thành phố cũng rất thực tế. gì, cháu nghe nói lưng của gì không tốt, hy vọng cái này có thể giúp đỡ được cho gì. tốt tốt tốt, gì thích, thích lắm. sau khi Hoàng Ngân nhận được món quà. Thì quả thật hết lời khen ngợi Hướng tình và Vũ Quỳnh liếc mắt nhìn nhau Hai người phụ nữ đột nhiên cảm thấy bội phục khả năng dỗ người lớn Của người đàn ông này Những thứ này đều là chị dạy anh ta sao Không có Hướng tình cũng mơ hồ lắc đầu Chị không nhớ mình đã nói với anh ta là ba thích tranh chứ Lưng mẹ bị đau lúc nào Chà chà Vũ Quỳnh mỉm cười nheo mắt lại Mờ ám đụng vào thắt lưng của Hướng tình Chị không tệ đâu Bắt được một tên dễ bảo, người có lòng như anh ta thật sự không nhiều đâu. Được rồi, em đừng có giễu cợt chị nữa. Anh, đây là quà của anh. Lục Lý Giá đưa món quà đặc biệt chuẩn bị tới trước mặt Cao Hướng Dương. Cao Hướng Dương liếc nhìn anh ta đầy thâm ý, mùi nhếch lên và cười hở hướng nói. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, tôi còn nhớ rõ năm đó, cậu lừa vợ của tôi yêu sớm. Ôi, đó là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi tất cả những chuyện đó đều là hiểu nhầm. lục ly giá giang tay ra, cười mắt phượng híp lại, liếc nhìn vũ quỳnh nói: vợ anh chỉ một lòng hướng về anh, cô ấy làm gì có tâm tư rảnh rỗi mà yêu sớm với em chứ? anh hỏi thử cô ấy xem. bọn em vẫn luôn là anh em tốt, đương nhiên không loại bỏ có đôi khi em suốt ruột muốn giúp cô ấy theo đuổi đàn ông, thỉnh thoảng có giả vờ thân mật với cô ấy một chút. phụt, hướng tình và vũ quỳnh ở bên cạnh che miệng cười. Em xem như đã nhìn rõ rồi, anh à, chuyện này đã qua bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn chưa bỏ qua, còn ghen với Tam Nhi nhà chúng ta chứ. Hướng tình ghé lên vai của anh trai mình và chế giễu anh. Ai bảo lúc đó anh không chịu để ý tới em, em bị tổn thương, dù sao cũng cần phải có một người anh em tốt ở cùng chứ. Vũ Quỳnh cũng vội vàng phụ họa, đoạt lấy món quà trong tay Cao Hương Dương. Anh nhanh mở ra xem đi, em thật tò mò, không biết lúc này cậu chủ lục chuẩn bị đồ quý hiếm gì nữa. Món quà bị Vũ Quỳnh xé ra, Hướng Tình ở bên cạnh cũng rướn cổ nhìn. Wow! Chỉ nghe được một tiếng hét trói tai vang lên. Bộ cờ vua bằng ngọc ngà. Đây là ngọc gì vậy? Ngọc Hòa điền à? Wow! Trong suốt thế này. Vũ Quỳnh cầm quân cờ mà không nỡ buông ra. Mỗi quân cờ đều bị cô cầm ở trong tay thưởng thức, lau nhìn, sau đó trà chà khen ngợi. Hướng Tình chỉ tìm được người đàn ông này, thật sự rất đáng tin đấy. Ngọc và cờ vua đều là thứ anh chị yêu nhất. Người này đúng là giỏi dỗ người khác. Cao Hưng Dương thực sự bị món quà của lục ly giá thu hút. Đúng vậy, bộ cờ vua bằng ngọc này thực sự là thứ anh mong muốn. Hơn nữa, chất ngọc trong suốt đến mức gần như không tìm được bất kỳ khuyết điểm nào. Đối với những người thưởng thức thứ này, như bọn họ thì không thể nghi ngờ. Chính là một thứ có lực hấp dẫn tương đối lớn. Nhưng dù có thích mấy đi nữa, anh cũng cố ép mình phải bình tĩnh lại. Cất quân cờ bằng ngọc trong tay Vũ Quỳnh đi. Ngài lục, cho dù cậu tặng món quà này cho tôi, quả thật rất có tâm. Nhưng cậu khoan hy vọng xa vời là nhà chúng tôi vì một vài thứ như thế này lại tùy tiện bán em gái của tôi đi chứ. Chồng, anh đang nói gì vậy? Vũ Quỳnh không nhìn được, oán giận một câu. Người ta chủ yếu là tặng quà sao, người ta tặng là tặng tấm lòng, anh xem lại anh đi. Tầm thường bao nhiêu? Đúng vậy, mẹ thấy gió là con rất thích. Hoàng Ngân cũng không nhịn được qua hát đệm. Không sao, Lục Lý Giá lại không để ý. Cháu có thời gian và sức lực dành cho hứng tình. Cháu nghĩ một ngày nào đó sẽ làm cho mọi người chấp nhận cháu thôi. Tiếp theo, Lục Lý Giá lại tặng quà cho cả Vũ Quỳnh. Nói chung nguồn gốc của mỗi món quà đều không nhỏ, liên tục làm cho người trong nhà phải tấm tắc khen ngợi. Chỉ có cao hướng dương vẫn không có phản ứng trước khi ăn cơm, lục ly giá đi vào phòng vệ sinh rửa tay, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. nhìn trong gương, anh ta chỉ thấy hướng tình nhanh chóng lách người trốn vào. lục ly giá xoay người dựa vào trên chậu rửa mặt, hai tay hít lại dò xét cô. em làm cái gì vậy? lén lén lút lút chạy vào. người không biết lại còn tưởng rằng hai chúng ta yêu đương vụng trộm ở bên trong này đấy. hướng tình nghịch ngợp xông tới, hai tay đặt ở hai bên người anh ta và chống ở trên chậu rửa mặt. Nhốt anh ta ở giữa, cái đầu hất lên hỏi anh ta. Anh không tức giận chứ? Tức giận? Lục ly giã nhíu mày. Hai cánh tay khoanh trước ngực. Vì sao? Vì anh em như vậy. Lục ly giã cúi đầu, ghé sát vào gương mặt cô. Sống mũi cao chạm vào chóp mũi cô. Cho nên em vào để ăn ủi cậu chủ đấy à? Ừ. Hướng tình mở to đôi mắt nhìn anh ta và gật đầu. Bốn mắt nhìn nhau, ý cười càng lộ rõ. Lục Lý Giá nắm lấy cằm nhỏ của cô, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi cô. Tức giận thì có, anh chỉ hơi sốt ruột thôi. Anh hy vọng anh em có thể nhanh chóng đồng ý, sau đó anh mới có khả năng danh ngôn chính thuận cưới em về nhà. Hướng Tình cười khanh khách nói, anh em mà không đồng ý thì em cũng không có lấy chồng đâu. Lục Lý Giá hít mắt và nhéo vào cái mũi của cô. Sao em lại không có chủ kiến thế chứ? Nếu như anh em cứ mãi không đồng ý thì làm như thế nào? Em tính cả đời không lấy chồng, ở nhà làm gái lỡ thì à? Gái lỡ thì? Hướng tình suy nghĩ một lát thì nhíu mày, sau đó cười rộ lên, cánh tay nhỏ ôm chặt tới thắt lưng của anh. Vậy thì thôi, em vẫn nên lấy chồng, em cũng không muốn ở nhà làm gái lỡ thì đâu. Lục ly giá ôm cô thật chặt, cơ thể ấm áp áp lên trên người anh ta, làm cho anh ta nhất thời có cảm giác dưới bụng căng ra và nóng lên. Tìm của anh ta chợt ngừng đập và bỗng nhiên xoay người. Bế hương tình ngồi lên trên chậu rửa mặt. Trong chớp mắt tiếp theo, đôi môi anh ta đã kể sát gò má của cô. Hướng tình vội vàng đẩy anh ta ra và khẩn trương thở hồn hển thì thào nói, Này, anh làm gì thế? Đây là nhà em, anh tuyệt đối đừng có làm bừa. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 92 của bộ truyện Làm vợ bác sĩ. Vậy là những rắc rối đã qua đi. Những ngày tháng ngọt ngào đã ập đến rồi quý vị ạ. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Thân ái chào tạm biệt.